Hồng quân, sao đối mặt nhìn nhau không hề chết mắt. Những cuộc chiến đấu xung quanh dường như căn bản không ảnh hưởng đến Hồng quân và sao vậy. Bọn họ cứ lặng lặng nhìn. Thông thiên, ngươi đã quên kiếm đạo trước đây rồi sao? Chu lục hạm tuyệt bốn kiếm phong mang kiếm trận hổn nguyên, lệ khí trùng thiên. Nhưng lại có một khuyết điểm. Phân thân của Hồng quân vừa đưa kiếm tới, vừa kêu lên. Vẫn xin lão sư chỉ điểm. Thông thiên dùng bốn kiếm, đối phó với một kiếm của Hồng quân kêu lên. Bốn kiếm mỗi kiếm đều có phong mang, lại phân tán khắp nơi. Ngày xưa lúc ngươi chỉ có một thanh kiếm, lúc đó ngươi có tâm tính gì? Bây giờ lại là tâm tính gì? Hồng quân chỉ điểm nói. Lúc chỉ có tru tiên kiếm kiếm còn người còn kiếm mất người mất. Sau luyện thêm ba kiếm kiếm trận vừa ra ai cũng tranh tài. Thông thiên nói. Kiếm còn người còn. Kiếm mất người mất. Không để lại chỗ trống. Thế không thể đỡ. Quyết chí tiến lên. Chịu không nổi thì lại chết. Hồng quân lại đâm tới một kiếm. Âm. Um. Bốn thanh kiếm chu tiên ầm ầm nổ tan. Thân hình thông thiên nhanh chóng lui về phía sau vạn dặm. Đột nhiên hắn chật dừng lại. Lực lượng phân thân của ta tương đương với lực lượng của ngươi. Tại sao ngươi lại bại? Một kiếm này, sư phụ hầu như chỉ dùng một phần lực đã có thể đóng đinh mệnh cách của ngươi. Phân thân của hồng quân lạnh lùng nói. Thông Thiên đứng ở trong không trung, trong mắt lón ra một tia kinh hải. Tiếp đó đầu hắn đầy mồ hôi rơi xuống. Tạ ơn lão sư, đệ tử đã đi nhầm đường lạc lối rồi. Thông Thiên cười khổ nói. Bốn thanh kiếm chu tiên đột nhiên bay tới trước mặt Thông Thiên. Nhìn bốn kiếm phát ra ánh sáng lập lòi chói mắt trước mặt, hai mắt Thông Thiên thoáng nheo lại. Hắn gờ tay nắm lấy tuyệt tiên kiếm. Âm. Um, thông thiên một chữ ầm um ầm um đánh nát tuyệt tiên kiếm. Vù. vô số mảnh vỡ phát ra từng tiếng rên rỉ. Âm. Um, Âm. Um, thông thiên lại nghiền nát hảm tiên kiếm, lục tiên kiếm. Ba thanh thần kiếm bị hủy diệt tại chỗ. Thông thiên nắm lấy chu tiên kiếm, híp sâu một hơi. Thông Thiên ta chỉ cần một kiếm là đủ. Chu Tiên, những năm qua ta đã quên hết tất cả. Ta chỉ cần mình ngươi là đủ. Ta chính là Chu Tiên, Chu Tiên chính là ta. Thông Thiên quát lên. Vù, Chu Tiên kiếm đột nhiên phóng ra tử quan chói mắt, hung mạnh hơn trước kia. Nó tiếp tục lớn thêm gấp đôi, với một lực hút khủng bố. Trong nháy mắt từng mảnh vỡ của tuyệt tiên kiếm, hạm tiên kiếm, lục tiên kiếm đã bị chu tiên kiếm thu nạp. Thông thiên lại cầm chu tiên kiếm trong tay nhìn về phía hồng quân. Tay nắm chu tiên kiếm trong nháy mắt phong mang của thông thiên đâm thẳng về phía hư không xung quanh. Ngươi có thể lột xác vậy là đủ. Phân thân của hồng quân nói. Lão sư đa tại chỉ điểm. Xem kiếm Thông thiên kêu lên Kèn Chu tiên kiếm đâm xuyên qua hư không Bắn nhanh thẳng tới chỗ phân thân của hồng quân Phân thân của hồng quân đâm tới một kiếm Đên Hai kiếm pha chạm Một tiếng động vang lên Khiến hư không rung rảy mạnh liệt Từ chỗ mũi kiếm của hai người chạm nhau Nhất thời bắn nhanh ra từng sóng khí hình kiếm Nơi sống khí đi qua, tất cả đều bị chặt đứt. Một tiên tổ đang chiến đấu cách đó không xa bị một đạo sống khí này lướt qua, trong nháy mắt liền bị chém nửa người. Thông thiên dần dần tiến vào một loại trạng thái khác. Lúc trước kia trong lúc chiến đấu trên mặt hắn lộ vẻ dữ tận. Nhưng hiện tại, sắc thái đó chậm rãi tan đi, chỉ còn vẻ mặt không buồn không vui. Không còn vẽ dữ tận lúc trước, lúc này uy lực của kiếm không những không giảm trái lại còn mạnh hơn một phần. Âm âm âm. Hư không đột nhiên rung chuyển mãnh liệt. Phân thân của hồng quân lộ ra một tia vui mừng. Lão sư, đây chung quy không phải là bản thể của lão sư. Kiếm cũng không phải là bản kiếm của lão sư. Tất cả đều là do long mạch khí biến thành. Tuy rằng lực lượng vẫn tương đương với đệ tử, nhưng đệ tử chiếm tiện nghi rồi. Thông Thiên trầm giọng nói, ầm, um, phân thân của Hồng quân ầm um, ầm um, nổ nát. Thông Thiên thắng. Bên trong một không gian khác, một vùng biển máu mênh môn. Trên không trung của biển máu, ba thanh kiếm Thượng Đế, Ngọc Đế, Thái Đế đang hút vào ba tượng thần. Một phía khác bên trên sóng máu quanh thân Diêm Xuyên phát ra huyết quang, ngẫm đầu nhìn về phía một phân thân của Hồng Quân. Thần thông biển máu Minh Hà. Lúc đầu thật sự thần kỳ, thu nạp lực phá hoại của kẻ địch hóa thành lực lượng đột phá cho bản thân. Nhưng Diêm Xuyên, ngươi nhớ lấy, không nên quá ỉa lại. Cái này cũng có kẻ hở. Lúc đầu thì không sao. Nhưng đến tu vi như bây giờ cần phải đối chiến với người trên năm trọng thiên mới có thể giúp ngươi đột phá. Nếu thấp hơn năm trọng thiên, vậy chỉ còn là chuyện vô bổ. Cao hơn năm trọng thiên, ngươi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Không nên quá ỷ lại vào nó. Húng hộp, người khác không hẳn không có cách khắc chế thần thông của ngươi. Phân thân của Hồng Quân trầm giọng nói. Diêm xuyên với mái tóc đỏ như máu, giống như ma thần gật đầu nói Ta hiểu rõ, thần thông này thật sự có hại Nhưng điều ta cần chính là mau chóng hồi phục đến thực lực của đời thứ nhất Thời gian không chờ ta Ha ha ha ha, cũng tốt Phân thân này của ta có lực thập tam trọng thiên, vừa vạn có thể giúp ngươi một lần Tiếp lấy nó Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Wow! 11 chương 73 trận quyết chiến cuối cùng. P. Hơn thân của Hồng quân đánh xuống một trưởng. Âm! Um. Tất cả biển máu ầm um ầm um sụp đổ xuống. Trong nháy mắt diêm xuyên tiến vào biển máu tiếp nhận một trưởng do Hồng quân biếu tặng. Âm um ầm um ầm! Um. Biển máu rút nhỏ vô số, nhưng... Một sức sống mãnh liệt lại dân trào Phân thân của Hồng quân đứng ở trên không Hai mắt hiếp lại Một mình tự nói Bách hoàng trí tội như vậy Phát ra ý nguyện vị đại sáng tạo thần thông thống trị kỷ thứ hai Không biết kết quả thế nào Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng Bên ngoài thông thiên chém nát phân thân của Hồng quân Đột nhiên nhìn về phía bản thể của hồng quân. Thông thiên cầm lấy chu tiên kiếm khẽ cao mày. Hắn không biết nên tiến lên hay không. Đúng vào lúc này, mắt lớn của thiên số đột nhiên hạ xuống một đạo hồng quang. Hồng quang xông thẳng đến chỗ thông thiên. Hồng quang di chuyển với tốc độ quá nhanh trong nháy mắt đã bao phủ thông thiên ở bên trong. A! Thông thiên nhất thời sợ hãi không ngừng rống to. Toàn thân hắn phát ra vô số ánh lửa ngút trời. Bản thể của Hồng quân khẽ như mày. Ngươi muốn bám thân thông thiên cùng ta quyết chiến. Không cần như vậy. Ồ! Trong hư không truyền đến tiếng nghi hoặc của xào Lui về đi ta sẽ để ngươi thỏa mãn. Hồng quân thản nhiên nói. Âm! Um, Trong nháy mắt hồng quang vừa xông thẳng đến chỗ thông thiên liền quay ngược trở về. Trong chết mắt nó đã trở lại trong mắt của thiên số. Thông thiên lập tức được tự do. Vẽ mặt hắn đầy đề phòng nhìn về phía mắt của thiên số. Hồng quân nhìn xung quanh một chút. Xung quanh có vô số người đang chiến đấu. Hồng quân vẫy trường kiếm trong tay một cái thản nhiên nói. Thời gian bất động, rắc, tất cả mọi người xung quanh cương vực thông thiên đột nhiên dừng lại. Mọi người đang chiến đấu trong nháy mắt bị định trụ. Một ít dung nham trùng thiên cũng trong nháy mắt dừng lại trong không trung, gió nhẹ thổi một nửa, dừng ở nơi nào đó. Tất cả dường như đều dừng hình lại. Mặc dù lấy tu vi của thông thiên, lúc này cũng không nhốt nhất nổi. Đứng nguyên tại chỗ. Tất cả cương vực thông thiên trong nháy mắt chật trở nên yên tĩnh. Khắp nơi nước miễn rội đến, xông vào cương vực thông thiên trong nháy mắt cũng dừng lại. Không gian, thời gian nơi này đều bị định trụ. Trung thiên châu. Sa hoàng quyết yêu thiên thương đều nhất thời biến sắc. Thần thông thời gian. Đây chính là thần thông thời gian sau. Tất cả thời không thời gian đều bất động. Yêu thiên thương kinh ngạc nói. Hồng quân thật đáng sợ. Năm xưa hắn còn không lợi hại bằng ta. Bây giờ, hắn lại có thời gian bất động. Cho dù thông thiên cũng không chống đỡ được. Hai mắt quyết thoáng nheo lại trong mắt lón ra một tia ngưng trọng. Nam Ngoại Châu, Khổng Hoàng Thiên vẫn chú ý theo dõi cuộc chiến đấu ở Bắc Ngoại Châu. Thần sắc hắn vẫn hờ hưởng. Mãi đến tận lúc Hồng Quân làm thời gian bất động. Trong mắt Khổng Hoàng Thiên mới lón ra một tia ngưng trọng. Chỉ riêng thần thông này, dưới thập ngũ trọng thiên, không ai địch nổi. Khổng Hoàng Thiên trầm giọng nói. Cương vực thông thiên. Hồng quân bất động thời không, tất cả mọi thứ đều bất động, chỉ có bản thân hắn vẫn có thể cử động. Tinh không xoay tròn. Những vì sao cũng bất động. Thời gian bất động. Mơ thanh của sao ngưng trọng nói. “Sào ta đã đến? Hồng quân trầm giọng nói. Trong lúc đang nói chuyện, thân hình Hồng quân chớp hiện một cái. Ngay sau đó, thân hình hắn cũng bắt đầu bất động. Từ trong thân thể Hồng Quân chậm rãi xuất hiện một quan ảnh màu xanh lam. dáng dấp của quan ảnh giống hệt với Hồng Quân. Nguyên thần xuất ra sao? Nguyên thần của Hồng Quân từ trong thân sát bay ra, xông thẳng tới chỗ của mắt của thiên số. Vèo! Trong nháy mắt, nguyên thần của Hồng Quân đã xông vào trong mắt lớn. Âm âm âm. Con ngư trong mắt của thiên số đột nhiên phát sinh kịp biến. Con ngư biến thành hai màu sắc một đỏ một lam, hình thành một mơ dương ngư xoay chậm chậm trong mắt lớn của thiên số. Âm âm ầm Từ bên ngoài cương vực thông thiên, mây đen cuồn cuộn phóng về bốn phương tám hướng trong thiên địa. Mây đen nhanh chóng mở rộng. Trong nháy mắt toàn dương gian bị mây đen cùng cuộn bao trùm. Cõi âm cũng bị vô số mây đen bao trùm. Một loại cảm giác núi mưa nổi lên ép tới mức một nửa các tu giả trong thiên hạ không thở nổi. Trung thiên châu. Mắt xa hoàng lộ vẻ ngưng trọng. Khí phách hồng quân thật lớn. Hắn dám dùng nguyên thần tiến vào trong thiên số. Hắn muốn ở trong thiên số đối kháng với ý thức của xào sao, sao. Cõi âm, đại tầng thành, thượng thư phòng. Cương thi Diêm Xuyên ngồi ở trên ghế, nhắm mắt không nhút nhứt. Trong thư phòng, ngoài một đám hoàng hậu đang đứng còn có một đám trọng thần. Miêu miêu ngồi ở trên bàn sách của Diêm Xuyên. Miêu Miêu ngẫm đầu nhìn lên trời. Tuy rằng cách nóc nhạt nhưng dường như Miu Miu vẫn có thể nhìn thấy mây đen cuồn cuộn trên bầu trời. Ánh mắt Miu Miu lộ vẻ lo lắng. Miu Miu, ngươi làm sao vậy? Tự tử tiến lên ôm lấy Miu Miu. Không biết. Ta bỗng nhiên cảm giác rất sợ hãi. Miu Miu nhìn lên mây đen trên không trung sợ sệt nói. Không phải sợ. Có chúng ta ở đây sẽ không có chuyện gì. Tự tử, tử an ủi. Tại sao Diêm Xuyên bỗng nhiên lại không nói gì? Ta muốn biết bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Miu Miu lo lắng nói. Bên kia khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó. Hiện tại phu quân không có tâm tư nói chuyện, không nên làm phiền hắn. Tự tử, tử an ủi. Nhưng đã phát sinh ra chuyện gì? Tại sao một chút tin tức cũng không có? Miêu Miu lo lắng nói Các thần cũng cảm thấy lo lắng Lúc này, Lưu Cương bước vào thư phòng Lưu Đại Nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Nguyễn Cốt Tử lập tức hỏi Tiên sinh cương vực thông thiên thật sự đã xảy ra chuyện Hán vệ ở bên ngoài cương vực thông thiên truyền tin tức đến, Hồng quân bất động tất cả thời gian của cương vực thông thiên. Tất cả đều bất động, nguyên thần của Hồng quân tiến vào mắt của thiên số. Lưu cương nói. Cái gì? Trong thư phòng sắc mặt mọi người biến đổi. Đây là trận quyết chiến cuối cùng rồi. Sao, Hồng quân? Ủa cốt tử nhiếu mày nói. Cương vực thông thiên, thời gian bất động. Trong mây đen cuồn cuộn, con ngươi của thiên số với hai màu hồng lam hình thành một mơ dương ngư cực lớn. Bên ngoài, chẳng biết điệp hậu đã xuất hiện từ lúc nào. Mắt nàng nhìn về phía mắt của thiên số, lón ra một tia lo lắng. Đại tần thành, miêu miêu nhìn mây đen đầy trời, ánh mắt cũng lộ vẻ sợ sệt. Dương Giang Nam Ngoại Châu, Hoàng Thiên Điện, Thần Sắc Khổng Hoàng Thiên ngưng trọng nhìn về phía Bắc. Trung Thiên Châu Trong một sơn cốt có bảy nam tử đang đứng. Mỗi người đều mặc đạo bào. Màu sắc trên y phục theo thứ tự là hồng màu da cam lục thanh lam tím. Phía sau lưng bảy vị nam tử đều đeo một cái hồ lô lớn. Trong đó có mộng tam sinh mặc áo tím mà Diêm Xuyên có biết. Nam tử mặc y phục màu vàng chính là sát đế. Mắt bảy người nhìn về phía nam. Trong mắt mỗi người ló lên một tia ngưng trọng. Đại huyên, hồng quân này có vẻ như trước đây chúng ta đã khinh thường hắn. Mộng tam sinh trầm giọng nói. Nam tử áo vào đỏ dẫn đầu gật đầu một cái. Hồng Quân Hắn cũng là một kỳ tài hiếm có. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 11 chương 74 10 ngày tưởng niệm Đờ Ai huyên, chúng ta vẫn chưa thể xuất thế sao? Sát đế trầm giọng nói Nam tự áo bào đỏ dẫn đầu nhìn sát đế Lắc đầu nói Phá thêm một tầm phong ấm nữa đi. Vâng. Sát đế gật đầu một cái. Chúng ta trở về thôi. Lão thất ngươi ở lại quan sát trận chiến, sau đó nói cho chúng ta biết kết quả cuối cùng. Nam tự áo bào đỏ thản nhiên nói. Vâng. Mộng tam sinh lên tiếng trả lời. Nói xong, nam tự áo bào đỏ dẫn theo năm người khác đạt không? Biến mất khỏi thung lũm. Chỉ còn lại một mình mộng tam sinh lẳng lặng nhìn về phía bắc. Âm âm âm. Thiên địa xung quanh đều phát ra lôi điện lập lòi. Hồng quân và sào chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Đương nhiên, vô số tu giả nhìn đều không hiểu. Vù, con ngươi của thiên số đột nhiên biến thành màu xanh lam. Hồng quân. Trong mắt khổng hoàng thiên nhất thời cứng lại. Vù. Trong chết mắt con ngươi của thiên số lại biến thành màu đỏ. Sào. Con ngươi liên tục biến hóa. Rõ ràng sào chiến đấu cùng hồng quân cũng cực kỳ gian nguy. Cứ như vậy qua ba ngày ròng rã. Ngươi chung quê chỉ là nguyên thần. Mơ thanh của sào tuyền đến. Đúng vậy, chỉ là nguyên thần. Sào kỷ thứ ba, bắt đầu từ khi ta sinh ra đã nghe truyền thuyết về ngươi cũng ước ao sự nghiệp vĩ đại của ngươi. Lần này chiến đấu một trận tâm nguyện của ta đã được thỏa mãn rồi. Mơ thanh của Hồng Quân truyền đến. Ngươi có thể chờ một chút. Mơ thanh của sào truyền ra. Chờ không được. Ta sẽ làm người đi đầu. Tiếp đó càng ngày sẽ càng có nhiều người khiêu chiến với ngươi. Ta kết thúc nhưng ngươi so với ta càng khổ cực hơn. Hồng quân thở dài nói. Sao? Chờ tử vong chờ đợi người khác giết chết mình. Đây là một quá trình rất khó chịu đựng. Ngươi chung quy vẫn vĩ đại hơn so với ta. Ta không cảm thấy đáng tiếc nữa. Hồng quân khe khẽ thở dài nói. Ầm, um, tất cả cương vực thông thiên phát ra một tiếng không bạo nổ vang. Thời khắc không bạo nổ vang, hư không rung lên bần bật. Trong nháy mắt, thời gian bất động đã biến mất. Ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Lúc trước vô số tổ tiên không có lực vung ra, trong nháy mắt nháo ra thành động tỉnh lớn. Vô số tổ tiên hoang mang lo sợ tránh né phân thân hồng quân rình giết. Nhưng lúc này Hầu hết phân thân của Hồng quân đã nổ tung trong nháy mắt. Một lòng mặt khí kim quang sắc bỗng nhiên nổ tan. Từng con dung rơi xuống mặt đất chết ngay tại chỗ. Gần vạn phân thân của Hồng quân đều diệt phong trong nháy mắt. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bỗng nhiên không còn Hồng quân nữa? Vô số tu giả lộ vẻ kinh ngạc. Vừa nãy còn rất tốt Sao hiện tại hồng quân bỗng nhiên chết cả vậy Thông thiên giáo chủ đột nhiên giật mình Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì Trong mắt lón ra một tia khủng hoảng Hắn ngẫm đầu nhìn về phía mắt Của thiên số trên không trung Ẩm um, Không gian nhỏ được mở ra Xung quanh một vài hồng quân Cũng sụp đổ trong nháy mắt Biển máu của diêm xuyên lộ ra Ba thanh thần kiếm đã nạp ba tượng thần do hồng quân vào trong thân kiếm. Diêm xuyên lắc cái cổ, đứng ở bên trên biển máu. Chợt hắn nhìn thấy từng con dung chết rơi rụng xuống đất nhất thời sắc mặt trầm xuống. Trong nháy mắt, Diêm xuyên đoán được tất cả. Đa tạ ta đã đột phá. Bây giờ ta đã là tổ tiên cử trọng thiên rồi. Diêm xuyên nhìn thi thể con dung kia thở dài nói Tiếp theo Diêm xuyên nhìn về phía thân thể bản thể hồng quân cách đó không xa Lại nhìn con mắt lớn của thiên số trên bầu trời một chút Âm um, Mắt của thiên số vẫn ở đó Nhưng vô số tấm lưới lớn thiên số trước kia đã nhanh chóng tan đi Mây đen cuồn cuộn Mắt của thiên số nhìn chầm chầm vào thân thể Hồng quân phía dưới. Ẩm! Um. Không còn thời gian bất động, vô số địa hỏa tại cương vực thông thiên lại trùng thiên. Giờ phút này tất cả phân thân của Hồng quân đã chết. Gần như tất cả tổ tiên đều nhìn chầm chập vào thân thể của Hồng quân. Hồng quân! Mắt diêm xuyên lộ vẽ ngưng trọng. Vù! Một trận gió nhẹ thổi qua Thân thể hồng quân đột nhiên hóa thành bột mịn tan theo gió Lão sư Thông thiên giáo chủ sợ hãi không ngừng rống lên Cõi âm đại tần thành Thánh vương không xong Triệu cao nhanh chống tiến vào thư phòng Lúc này cương thi diêm xuyên đã tỉnh lại Quần thần nhanh chóng nói lại chuyện bị bất động cho Diêm Xuyên nghe. Thế nào rồi? Cương thì Diêm Xuyên trầm giọng nói. Chết rồi. Bên ngoài đại Tần thành, vô số con dung leo lên khỏi mặt đất, sau đó chết hết rồi. Báo! Đi vào. Một người thị vệ xông vào thư phòng nói. Thánh vương cương vực vái thiên gửi thư. Vô sáu con dung bỗng nhiên tử vong. Báo, Thánh Vương, U Minh Hải gửi thư, Vô sáu con dung bỗng nhiên tử vong. Báo, Thánh Vương, Cương Vực Chân Long, Vô sáu con zoom bỗng nhiên tử vong. Vô số tin tức truyền đến. Không chỉ có Đại Trăng toàn thiên hạ, Gần như tất cả các địa phương đều có hiện tượng như vậy. zoom trong thiên hạ đã chết hết trong nháy mắt sao? Mèo, thật tốt quá. Trong lòng ta bỗng nhiên cảm thấy thư thái. Miu Miu bỗng nhiên cười nói. Bên ngoài cương vực thông thiên. Trên mặt điệp hậu cũng lộ vẻ vui mừng, nhìn mắt của thiên số, nở nụ cười. Hồng quân chết rồi sao? Diêm xuyên nhếu mày ngẫm đầu nhìn lên trời. Lão sư, lão sư. Thông thiên giáo chủ không ngừng gào lên đau xót Không! Một tiếng gào đau xót chấn động tổ tiên khắp nơi. Đột nhiên từng đợt khí huyết sôi trào. Trên không trung, mắt của thiên số nhìn chầm chầm vào thi thể hồng quân phía dưới đang tan biến, khe khẽ thở dài. Ôi! Một tiếng thở dài phát ra tất cả tổ tiên bỗng nhiên yên lặng. Hồng quân đại nghĩa. Nỗ lực vì thiên hạ Thiên địa tưởng niệm 10 ngày Để tiễn đưa hồng quân Mưa thanh của sào bỗng nhiên truyền đến Ô ô Trong thiên địa vang vọng Vô số tiếng tù với khúc nhạc buồn Mưa máu dày đặt từ trên trời rơi xuống Trên mặt đất Huyết vụ không ngừng bốc lên Trên không trung Mắt của thiên số lại nhìn về Nơi hồng quân tiêu vong một chút Thông thiên giáo chủ quỳ gối trước nơi thi thể hồng quân tan biến, không ngừng khóc thảm thương. Ôi! Mưa thanh của sao lại truyền đến. Sau đó mắt của thiên số từ từ khép kín, dần dần ẩn vào trong mây mù, biến mất không thấy nữa. Mưa máu điên cùng rơi xuống. Khắp cương vực thông thiên chỉ còn vang vọng tiếng khóc thảm thương của thông thiên. Nhưng lúc này... Lại không người nào dám đi tới chỗ thông thiên khuyên cang Mặc dù một đám thánh nhân nhìn thấy cũng không dám quấy rầy Một đám thánh nhân nhìn về chỗ hồng quân tan biến trịnh trọng cuối mình lại một cái Diêm xuyên nhìn nơi đó cũng khe khẽ thở dài Nam ngoại châu Khổng hoàng thiên nhìn trời đổ mưa máu Lộ ra một tia khổ sở nói 10 ngày than khóc Tương lai ta có thể cũng được như vậy hay không? Thoáng cười khổ một hồi, khổng hoàng thiên đi trở vào hoàng thiên điện. Tam đế thánh định, ba người quyết, yêu thiên thương, sa hoàng yên lặng một hồi. Hồng quân cũng thất bại. Hồng quân cũng bị giết chết. Sa hoàng nhớ mày thở dài nói. Cõi âm, đại tầng thành. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Trầm muốn một mình yên tĩnh một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 11 chương 75 thiên hạ vô địch sao? Cờ! Ưm thì Diêm Xuyên hít sâu một cái nói. Vâng! Mọi người lên tiếng trả lời. Mèo, Diêm Xuyên, ngươi muốn yên tĩnh làm gì? Miu Miu kêu lên. Đừng quấy rầy phu quân. Tử tử ôm miêu Miu đi ra khỏi thư phòng. Trong thư phòng Cương Thi Diêm xuyên nhắm mắt trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào tay vịnh của ghế. Lúc đầu, Hồng Quân ẩn nấu không cho thiên hạ biết. Lần này tại Bắc Ngoại Châu, hắn lại bỗng nhiên cao giọng xuất hiện. Tiếp theo trợ giúp phụ chiếu đột phá. Tiếp theo trợ giúp thông thiên đột phá. Lại giúp ta. Tất cả đều giống như Hồng Quân đang cố ý bàn giao hậu sự. Cương Thị Diêm suy nhớ mày suy tư. Hồng Quân nhìn thấy tương lai của mình. Nhưng cũng không đúng. Nếu là như vậy, lúc trước vì sao phải ẩn nấu kín như vậy? Tất cả những con dung trong thiên hạ đã chết hết. Hồng Quân chết con dung tuyệt diệt. Điều đó đã chứng tỏ rõ rằng cho thiên hạ thấy. Hồng quân hắn đã hoàn toàn chết rồi. Cương thì diêm xuyên suy tư. Nhưng cảnh tượng như vậy, đại thế giới đã từng có một lần. huống hồ lần này có chút khác thường. Hồng quân là người kiêu ngạo như vậy, nếu thật sự biết đại nạn của mình sắp tới, sẽ bàn giao hậu sự sao? Không, nếu như đổi lại là ta, ta cũng không biết. Trong lòng cương thi diêm xuyên thầm nghĩ. Ta như nhìn thấy tương lai của mình. Đại nạn sắp tới ta sẽ không ăn năn hối hận. Ta sẽ dựa vào mạng của mình vật lộn với trời. Ta sẽ không làm vậy. Hẳn hồng quân cũng sẽ không làm vậy mới phải. Nhưng hắn lại làm như vậy. Hơn nữa còn tự tìm đường chết. Còn nữa. Câu nói cuối cùng kia của phân thân Hồng Quân. Mặc dù nói rất khẽ. Nhưng dù sao cũng là bên trên biển máu của ta. Ta sao có thể không nghe thấy. Bách Hoàng Trí Tuệ phát ra ý nguyện vĩ đại sáng tạo thần thông thống trị kỷ thứ hai. Không biết kết quả thế nào. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Không cho ngươi thất vọng. Ngươi rất chờ mong sao? Nếu chờ mong, đó chính là muốn sẽ có một ngày có thể nhìn thấy, nhìn thấy. Ta biết con dung bất diệt. Hồng quân không chết. Hiện nay các con dung trong thiên hạ đã bị diệt hết. Nhưng còn có một chỗ tự tiêu cung của ngươi. Chỗ đó không có người nào hiểu rõ. Hồng quân... Ngươi vội vã chết như vậy là muốn giấu Diêm được nó sao? Trong lòng Diêm Xuyên không ngừng suy nghĩ. Thiên Điện rên rỉ. Dương gian Tây Ngoại Châu, Thiên Đình Đại Chu trước Thái Cực Điện. Vũ Chiếu tay cầm một quả cầu nhỏ màu vàng kim, nhìn lên vô số mưa máu trên không trung. Thiên Đế, Hồng Quân chết rồi sao? Thượng Quang Uyển Nhi đứng ở phía sau cung kính nói Thần sắc vũ chiếu phức tạp nhìn bầu trời một chút lại nhìn quả cầu nhỏ kim sắc trong lòng bàn tay Quả cầu nhỏ này liên thông với tử tiêu cung cũng chính là vị trí địa cầu mà Diêm Xuyên vẫn tìm kiếm Nhìn quả cầu nhỏ kim sắc trong lòng bàn tay vũ chiếu xoay tay cẩn thận thu vào Các con Dung trong thiên hạ đều chết hết sao? Vũ Chiếu trầm giọng nói. Vâng, các nơi truyền tin tức đến khắp nơi đều là thi thể của Dung. Thượng Quan Uyển Nhi cẩn thận nói. Nếu Dung trong thiên hạ chết hết, vậy Lão Sư cũng thật sự đã chết. Đại điện trước kia của Lão Sư kia không nên động tới. Ngươi đi làm một linh vị ta muốn thờ cúng cho người. Vũ Chiếu trầm giọng nói: "Vâng." Thượng Quan Uyển Nhi gật đầu một cái, nhưng trong lòng cảm thấy không hiểu. Quan hệ giữa thiên đế với lão sư không tốt sao? Làm một linh vị, điều này vốn là một phần trong những việc mà một đệ tử nên làm, tại sao lại giao cho người ngoài? Nhưng Thượng Quan Uyển Nhi cực kỳ nhu thuận, cái gì cũng không có hỏi. Nàng dựa theo yêu cầu của Vũ Chiếu Nhanh chóng đặt mua Cương vực thông thiên. Hồng quân chết đi, vô số con dung tử vong, vô số lông mạch khí bên trong thân thể nhanh chóng tràn ra. Vô số lông mạch khí chạy phần lớn về khắp nơi trong thiên hạ. Nhưng có một phần nhỏ rơi vào cương vực thông thiên đã sụp đổ. Cương vực thông thiên vốn đổ nát, sau khi cổ long khí rơi xuống, nhanh chóng sinh trưởng. Những vết nước trước kia cũng nhanh chóng được bù đắp. Âm âm âm. Địa hỏa rất nhanh không còn tiếp tục dân trào. Trong lúc đại địa nhanh chóng hồi phục đồng thời trên cơ sở ban đầu, nguyên khí thiên địa cũng trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Không bao lâu cương vực thông thiên lại hồi phục sức sống. Thông thiên quỳ gối trước thi thể của hồng quân trong mắt đầy bi thương phẫn nổ. Xung quanh, mấy ngàn tổ tiên, và một đám thánh nhân, lúc này tâm tình cũng cực kỳ nặng nề Sau trận chiến ngày hôm nay, mọi người mới hiểu được mình nhỏ bé Nhỏ bé đến mức cho dù là một đám thánh nhân cũng phát hiện lực lượng khiến bọn họ kiêu ngạo trước là nực cười tới mức nào Thánh nhân Thiên hạ vô địch sao Đối mặt với một trong vạn phân thân của Hồng quân, bọn họ còn không đối phó được. Nếu thực sự ở trước mặt Hồng quân khác nào mặc cho hắn sâu xé. Hứt sâu một cái tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề. Trong đó có cả thánh nhân tả Xuân Thu. Nhìn nơi thi thể của Hồng quân tan đi. Hắn lại nhìn bầu trời một chút. Cuối cùng nhìn về phía Diêm Xuyên đứng cách đó không xa. Thực lực! Doãn hận thiên không chết, lực lượng của ta sẽ rất khó tăng lên. Muốn đứng vững trong thiên hạ hiện nay, nhất định phải khiến Doãn hận thiên chết. Chỉ có hắn chết ta mới có thể kế thừa được càng nhiều lực lượng trong tộc hơn. Tạ Xuân Thu nhỏ giọng tự nói với mình. Tạ Xuân Thu nhìn Diêm Xuyên đầy kiên quyết. Một phía khác lại có một người khác đang nhìn chầm chầm vào tả Xuân Thu. Đó chính là Hóa Tôn Thiên. Hóa Tôn Thiên nhìn chầm chầm vào tả Xuân Thu. Tạ Xuân Thu. Hóa Tôn Thiên nhịn một hồi, rốt cuộc nhịn không được quát to một tiếng. Ách! Mọi người nhìn lại. Tả Xuân Thu cũng mờ mịt nhìn về phía Hóa Tôn Thiên. Là ngươi. Tạ Xuân Thu. Hóa ra là ngươi. Trong giọng nói Hóa Tôn Thiên mang theo một sự thù hận nói. Hóa Tôn Thiên, ngươi nói cái gì? Tạ Xuân Thu trầm giọng nói. Vừa nãy thời điểm phân thân Hồng Quân đối địch với ngươi. Ta đã nhìn thấy được. Ta đã nhìn thấy được. Tay ngươi đánh ra thanh vụ trưởng. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hóa tôn thiên lạnh lùng nói. Vô số người xung quanh lộ vẽ mờ mịt không hiểu. Thanh vụ trưởng. Ngày xưa, liên thần vào thiên địa ta, lúc đó là thanh vụ chân nhân đã giới thiệu hắn cho ta biết. Những năm qua ta vẫn khổ sở truy tìm thanh vụ chân nhân. Hóa ra, khói thanh vụ chân nhân chính là ngươi. Ngươi chính là thanh vụ chân nhân. Là ngươi cấu kết với liên thần, là ngươi Hóa công thiên phẫn nộ rống lên Hóa công thiên, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Thế nhân đều biết ngươi cấu kết liên thần, ngươi lại còn muốn đổ lên trên đầu ta sao? Tạ Xuân Thu lạnh lùng nói Hừ ta bị ngươi lượm Hóa ra tất cả đều là âm mưu của ngươi Thiên địa tổn hao nhiều như vậy đều do một tay ngươi thúc đẩy. Liên thần Năm xưa ta giao hữu không nhiều, nếu không có chuyện ngoài ý muốn ta không thể nào biết được liên thần. Ngươi lợi dụng ta, phá hỏng thiên địa, còn lợi dụng ta khiến doãn gia gánh tội danh bị bêu xấu trăm vạn năm. Tạ Xuân Thu, ngươi giấu thật sâu. Ngươi là kẻ phản bội của tất cả mọi người trong thiên địa. Hóa Tông Thiên hét lớn nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 11 chương 76 nương oán năm đó. Hờ! Ừ, không biết ngươi đang nói cái gì. Tạ Xuân Thu chống chế nói. Ngươi còn không thừa nhận. Thanh vụ trưởng, năm xưa ta đã tận mắt nhìn thấy. Ngươi cho rằng ta nhận không ra sao. Hóa Tông Thiên vẫn nổi giận nói. Tạ Xuân Thu còn muốn nói nữa. Câm miệng. Thông Thiên bỗng nhiên quát to một tiếng. Sau tiếng hét lớn của hắn tất cả mọi người xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Lão sư ta mới mất những kẻ ở đây cố tình gây sự đều cút cho ta. Cương vực Thông Thiên không hoan nghênh các người. Thông Thiên phẫn nộ quát một tiếng. Tạ Xuân Thu và Hóa Tôn Thiên thoáng chậm lại. Đã quấy rời. Cáo từ. Tạ Xuân Thu nói. Nói xong, hắn đạt không rời đi. Còn muốn chạy. Tạ Xuân Thu. Hóa Tôn Thiên tức giận nói. Tiếp theo, Hóa Tôn Thiên đạt không đuổi theo. Cáo từ. Một đám thánh nhân xung quanh đều kêu lên. Vèo, vèo. Trong chết mắt, một đám thánh nhân đi không còn lại một ngống. Một đám tổ tiên nhìn một chút cũng đi sạc. Diêm xuyên đi tới bên cạnh thông thiên, khe khẽ thở dài. Thông thiên, nén bi thương đi. Thông thiên quay đầu, nhìn diêm xuyên trong mắt vẫn bi thương, nhưng cuối cùng ngợt đầu một cái. Tiếp theo, hắn vung tay lên, mấy ngọn núi lớn xung quanh nhanh chóng bay tới. Lắp đầy nơi đây Thông thiên cũng lấy ra một khối cự thạch màu đen Chu tiên kiếm nhanh chóng chém gọt Trong chết mắt một tấm bi được đứng thẳng trước những ngọn núi đó Thông thiên nhanh chóng vung trường kiếm trong tay Trong chết mắt trên tấm bi được khắc một hàng chữ tiên sư Hồng quân chi mộ Lão sư ơn của lão sư Đệ tử suốt đời khó quên Mối thù hôm nay tương lai đệ tử nhất định phải lấy lại công đạo. Thông thiên cung kính bái lạy trước tấm bia lớn này. Diêm xuyên nhìn tấm bia lớn. Tuy rằng trong lòng hắn có chút ngờ vượt đối với cái chết của Hồng quân, nhưng Diêm xuyên cũng không định nói ra. Hắn chỉ đứng nhìn, sau đó nói. Thông thiên, việc nơi này đã xong. Ta cũng phải trở về. Có việc gì cứ tới Đại Trăng tìm ta. Diêm Xuyên nói. Nhìn Diêm Xuyên, thông thiên gật đầu một cái. Sau khi cáo biệt thông thiên, Diêm Xuyên cũng không trì hoãn nữa. Hắn cầm tán thiên đồng quan đưa tới xe rồng, lên xe rồng trở về. Cõi âm, hóa thông thiên đuổi theo tả Xuân Thu quyết không từ bỏ. Tả Xuân Thu, ta rất hận. Ngươi là kẻ phản bội thiên địa tạo thành đại kiếp nạn thượng cổ còn gạt ta nhiều năm. Hiện tại không thể để ngươi tiếp tục làm ác được. Hóa tôn Thiên phẫn nộ quát lên. Hóa Tông Thiên, ngươi quá cầu chấp. Chuyện năm đó đã không còn ai lưu ý tới nữa. Ngươi còn không ngừng tranh luận cái gì. Tạ Xuân Thu vừa bay vừa hừ lạnh nói. Ta muốn một công đạo ta muốn có được một sự trong sạc. Hóa Tôn Thiên vi phẫn nói. "Công đạo. Trong sạc. thứ đó có ép lợi gì? Hự không sai. Năm đó là ta kết minh cùng với Liên thần. Vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng bây giờ còn là trăm vạn năm trước sao?" Tạ Sung Thu cười to nói. Toàn thân Hóa Tôn Thiên đầy lửa giận. Tỉnh lại đi. Hiện tại đã không phải là trăm vạn năm trước nữa. Cường giả trong thiên hạ đã thay đổi không biết bao nhiêu lần. Còn ai nhớ tới chuyện năm đó? Ai còn nghiêm túc nghĩ tới chuyện năm đó nữa? Thương thiên chết thiên đạo sụp đổ sao? Bây giờ sao chấp trưởng thiên số thiên đạo lại được bù đắp? Tất cả đều hồi phục. Chuyện của quá khứ. Đã qua Tạ Xuân Thu kêu lên Không Mối thù này ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Muôn dân một lần đại nạn Ngươi phải chịu trách nhiệm Hóa Tôn Thiên quát lên Nói xong Hóa Tôn Thiên đánh một trưởng về phiếu Tạ Xuân Thu Ẩm um, Hai thánh nhân đối trưởng chạm vào nhau Bắt đầu đại chiến Hừ Người bảo thủ Tả Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, sau đó đạt không tiếp tục tiến về phía tả gia. Đứng lại! Ta phải bắt ngươi, để bồi tội cho tả gia. Hóa Tùng Thiên quát to. Bắt ta! Dựa vào ngươi sao? Tả Xuân Thu hừ lạnh tiếp tục bay đi. Hai thánh nhân tại cõi âm lướt đi như con thoi tiến về phía nam. Ba tháng sau, cõi âm Đại Tần Thành Vèo Một đạo Bạch Quang từ phía Tây Nam bắn nhanh tới Vật gì vậy? Rất nhiều thị vệ nhanh chóng phản ứng lại Âm Bạch Quang rơi xuống bên ngoài Đại Tần Thành Một ngọn núi lớn bị đập xuống, nổ nát Nhất thời, vô số tu gã lao tới hố to Trong hố Một thân ảnh mặc áo bào trắng Toàn thân đầy vết thương. Nằm trong hố sâu. Khuôn mặt có một lớp xương mù dày đặc che phủ. Đây là Thánh nhân. Không biết ai bỗng nhiên kinh ngạc nói ra. Lão tổ tôm. Hóa văn ở ngoài thành bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Thánh nhân này là hóa tôn thiên. Trong nháy mắt tin tức nhanh chóng truyền khắp đại Tần thành. Trong nháy mắt Đại Tần Thành sôi trào Thánh nhân rơi ở bên ngoài Đại Tần Thành Ngay cả Cương Thi Diêm Xuyên cũng bị kinh động Hóa Thê Lương nhận được tin tức trước liền chạy ra khỏi Đại Tần Thành Trong mắt hắn đầy vẻ lo lắng Lão Tổ Tông bị thương Rơi ở bên ngoài Đại Tần Thành Là ai? Ai có thể gây tổn thương cho đến lão tổ tông như vậy? Hóa thê lương sợ hãi xong ra ngoài. Rất nhanh, cương thi diêm xuyên dẫn theo một đám thần tử cũng nhanh chóng bay ra ngoài, vội vàng tiến tới chỗ hố sâu kia. Vô số tướng sĩ đại trăng đã giới nghiêm nơi này. Bất kỳ tu giả nào cũng không được tới gần. Bên trong hố sâu... Hóa văn đỡ Hóa Tôn Thiên đang bị trọng thương dậy. Lão Tổ Tôn, Lão Tổ Tôn. Hóa Thê Lương sợ hãi kêu lên, nhanh chóng tiến lên đỡ. Lúc này, sương mù trên mặt Hóa Tôn Thiên biến mất, vẻ mặt rất thảm hại. Gia chủ. Hóa Tôn Thiên lộ ra một ti vui mừng nói. Lão Tổ Tôn, người làm sao vậy? Hóa thê lương nhất thời khóc rống lên, ôm hóa tung thiên vẽ mặt sợ hãi. Cương thì diêm xuyên hạ xuống hố sâu. Thánh vương cầu xin thánh vương cứu giúp lão tổ tung. Hóa thê lương lập tức kêu lên. Thương tổn đến mệnh cách sao. Vũ hề. Diêm xuyên kêu lên. Mặt vũ hề nhanh chóng bay tới. Mặt vũ hề nhanh chóng đưa tay ra. Một đạo lam quan tràn vào trong cơ thể Hóa Tông Thiên Ồ Chân mày mặc vũ hề nhéo lại Thế nào Hóa Thê Lương lo lắng nói Hóa Tông Thiên lắc đầu nói Đa tạ diêm đế có lòng tốt Nhưng không có tác dụng đâu Ta bị thương tổn đến mệnh cát. Tuy nhiên thân thể này không phải là bản thể của ta Ở chỗ này Diêm đế không cứu nổi ta đâu. A! Lão Tổ Tông, vậy bản thể của ngài ở đâu? Hóa Thê Lương lo lắng nói. Vô dụng! Bản thể của ta sẽ lập tức bị tiêu diệt. ha ha hà, là ta không biết tự lượng sức mình. Hóa Tông Thiên Khổ Sở nói. Lão Tổ Tông, phải làm thế nào mới có thể cứu người? Hóa thiên Lương vội vàng nói. Hóa Tôn Thiên lắc đầu một cách, sau đó nhìn Doãn Hận Thiên đang đứng phía sau diêm xuyên. Doãn Hận Thiên Hóa Tôn Thiên kêu lên. Doãn Hận Thiên hơi nghi hoặc tiến lên. Những năm qua ta đã có lỗi với tả gia ngươi, giúp đỡ tả Xuân Thu làm nhiều chuyện sai trái. Hóa Tôn Thiên khổ sở nói. Doãn Hận Thiên nhìn Hóa Tôn Thiên, nhớ mày một cái nói. Quên đi, chuyện đã qua rồi. Ha ha ha, là chuyện đã qua, nhưng ta lại vĩnh viễn không thể quên được. Doãn hận thiên, ngươi có biết kẻ cấu kết liên thần chính là ai không? Ai đã khiến tả gia bị tiêu diệt hoàn toàn không? Hóa công thiên khổ sở nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! Mười Một Chương 77 Thiên Cô Sát Tinh Hờ, ả? Doãn Hận Thiên Câu Mày nói Là Tả xung Thu Là hắn, là hắn cấu kết liên thần Sau đó giới thiệu liên thần cho ta Tiếp đó hắn từng bước tạo thành tai họa lớn cho thiên hạ Từng bước dẫn tới diệt tộc của Doãn Gia Ngươi Hóa Tôn Thiên Khổ Sở nói Ồ Doãn hận thiên kinh ngạc nói Ta có lỗi với Doãn gia ngươi Những năm qua ta vẫn bị lợi dụng Tuy nhiên, hiện tại ngươi phải cẩn thận Tạ Xuân Thu đã không còn kiên kỵ nữa Hắn sẽ nhanh chóng tới giết ngươi Ngươi phải cẩn thận Hóa công thiên kêu lên Ta ở Đại Trăng rất an toàn Không ai có thể gây tổn thương đến ta Doãn hận thiên lắc đầu một cái Không tả xuân thu đã bị ta vạch trần Hắn không còn phải kiêng kỵ nữa Trong nhà hắn có bảo vật do liên thần lưu lại Ta bị chính bảo vật do liên thần lưu lại đánh trọng thương Hắn sẽ nhanh chóng đánh tới Ngươi nhất định phải cẩn thận Hóa tôn thiên khổ sở nói Là tả xuân thu sao Ánh mắt hóa thê lương lón lên một tia thù hận. Hóa tông thiên suy yếu đến cực điểm kể lại. Tạ Xuân Thu Lửa hận thù trong ánh mắt hóa thê lương càng sâu. Lão tổ tông, bản thể của người, còn bản thể của người thì sao? Hóa thê lương lại lo lắng nói. Hóa tông thiên thoáng cười khổ một hồi nói. Suy nhi, lão phu đã sống không được nữa. Mệnh cách đã vỡ Thân thể đã bị hổi Ta dùng lực thiêu đốt mệnh cách Để có được phân thân này Mang theo thánh vị lai này Có vài thứ Nhất định phải cảnh tỉnh ngươi Cái gì lão tổ tung Người sẽ không có chuyện gì đâu Nhất định vẫn có biện pháp cứu được người Hóa thê lương lo lắng Hóa Tông Thiên bỗng nhiên đưa ngón tay ra chỉ thẳng vào mi tâm của Hóa Thê Lương. Vù! Trong nháy mắt Hóa Thê Lương không có cách nào nhút nhút được nữa. Lão Tổ Tông, người muốn làm gì? Diêm đế, mạng lão phu không còn bao lâu. Ngày xưa ta đã làm bao nhiêu chuyện sai trái, mong Diêm đế đừng trát. Hóa Tông Thiên khổ sở nói. Quá khứ, đã qua. Cương Thi Diêm Xuyên ngật đầu một cái. Hóa Tông Thiên gật đầu một cái, lại nhìn về phía Hóa Thê Lương. Thê Lương, ngươi có biết tại sao ta tạ đặt tên cho ngươi là thế Lương không? Hóa Tông Thiên khổ sở nói. Hóa Thê Lương không có cách nào nhút nhứt, nhưng vẫn có thể nói chuyện. Tại sao? Thế Lương. Lúc trước, sau khi hiểu chuyện, Hóa Thê Lương nhiều lần thỉnh cầu lão tổ tôn thay đổi tên gọi. Nhưng Hóa Tôn Thiên vẫn không cho phép. Vì sao lại đặt một cái tên tiêu cực là Thê Lương chứ? Tên này không phải ta đặt là chính ngươi. Hóa Tôn Thiên cười khổ nói. Mình! Hóa Thê Lương mở to mắt. Ngươi sinh ra ngày ấy trong phạm vi trăm dặm, người và súc đều chết. Tất cả cây cỏ đều chết héo, sát khí trùng thiên trời u, u ám, vạn ủy khóc thét, phong vân biến sắc. Hóa Tôn Thiên nhớ lại nói. Cái gì? Hóa Thê Lương kinh ngạc nói. Ngày đó ta đang bế quan bỗng nhiên đã bị kinh động. Ta lập tức quan sát tất cả mọi thứ xung quanh thì nhìn thấy ngươi. Lúc đó khuôn mặt ngươi đen kịch. Vô số sát khí bao phủ. Sát khí chậm rãi thoát khỏi thân thể của ngươi, dần dần ngưng tụ ra ba chữ hóa thê lương. Hóa tôn thiên trầm giọng nói. Quanh thân ta là sát khí sao? Hóa thê lương kinh ngạc nói. Đúng, thủy tổ của hóa gia tên là hóa thê lương. Hóa tôn thiên trịnh trọng nói. Cái gì? Đám người hóa gia đứng xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Thủy tổ. Cái gì thủy tổ? Vô số người của hóa gia không rõ vì sao. Lão tổ tung, ngươi không nói đùa chứ. Hóa thê lương kinh ngạc nói. Là sự thật. Ta cũng tỉnh tỉnh mê mê. Trong huyết mạch có một tia ký ước đã bị sát khí của ngươi kích thiếu. Mới biết được một chút tin tức này Nhưng đáng tiếc sát khí của ngươi lại nhanh chóng biến mất Hóa Tông Thiên trầm giọng nói Thủy Tổ Ta không rõ ta là Thủy Tổ hóa ra gì chứ Hóa Thê Lương kêu lên Trước đây vì sao ta đưa một mình ngươi tới sống ở Sơn Trang tử tội Ta còn bảo con cháu cùng tuổi với ngươi không được phép tiếp xúc với ngươi Ngươi biết tại sao không? Hóa Tôn Thiên khổ sở nói. Lão Tổ Tôn đối với ta cực kỳ sủng ác. Hóa Thê Lương nói. Hóa Tôn Thiên gật đầu nói. Là một mặt. Mặt khác, ngươi không thể ở chung với bọn họ bởi vì kiếp trước ngươi là một ngôi sao trên bầu trời. Chính là ngươi, ta, ngôi sao, thiên sát cô tình. Hóa tôn thiên trịnh trọng nói. Thiên sát cô tinh. Thiên sát? Mạng lý ta là thiên sát cô tinh sao? Lẽ nào cha mẹ ta đều bị ta khắc chết? Hóa thê lương kinh ngạc nói. Không, không phải là mệnh lý của ngươi. Mà ngươi, ngươi chính là thiên sát cô tinh. Trong đám sao bắt đổ, tử vi độc tôn. Ngươi lại là ngôi sao duy nhất trong đó có thể chống đỡ được tử vi Hóa Tôn Thiên giải thiết Ta Ta không rõ Ta là Thiên Sát Cô Tinh Đây không phải là mệnh lý của ta Vậy nó là cái gì Hóa Thê Lương không hiểu nói Không phải mệnh lý Ngươi chính là Thiên Sát Cô Tinh Tất cả những người mệnh lý thiên sát cô tinh trong thiên hạ đều chịu sự chỉ huy của ngươi, đều phải nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Khủ khủ khủ! Hóa Tôn Thiên có chút kiếp động nói. Cái gì? Hóa Thê Lương không hiểu nói. Thê Lương, mệnh cách lực cuối cùng này của ta còn có thánh vị của ta đều lưu lại cho ngươi. Ta sẽ đánh thức trí nhớ của ngươi. Ta đi, người cố gắng chiếu cố hóa ra. Hóa tôn thiên trịnh trọng nói. Không ta không muốn. Trong nháy mắt hóa thê lương khóc rống lên. Nhưng hóa thê lương đã không thể động đậy được nữa. Vù, quanh thân hóa tôn thiên đột nhiên tảng mát ra mười hào quang năm màu. Xong thẳng tới mi tâm của hóa thê lương. Ẩm, um, thân thể hóa thê lương đột nhiên rung lên. Dường như rơi vào hôn mê. Con mắt dần dần đóng lại. Âm âm âm. Năng lượng từ đầu ngón tay hóa tôn thiên cuồng cụm tràn vào mi tâm của hóa thê lương. Thậm chí. Dần dần từ trong miệng hóa tôn thiên lộ ra một viên tinh thể 15 màu. Chậm rãi hòa tan. Tràn vào trong cơ thể hóa thê lương. Lão tổ tôm. Con cháu hóa ra đang đứng xung quanh đều kêu khóc. Đám người Diêm Xuyên đứng bên ngoài, nhớ mày nhìn. Thiên sát cô tình. Diêm Xuyên nhớ mày suy tư. Thánh Vương vừa nãy hóa tôn thiên nói, những thứ này là một chút ký ước thượng cổ còn lưu giữ trong huyết mạch của hắn. Là kỷ thứ hai sao? Đến cột cùng kỷ thứ hai có hình thái thế nào? Vẫn không ai biết được. Hữu cốt tử câu mày nói. Cương thì Diêm Xuyên gật đầu một cái. Lưu cương. Diêm Xuyên bỗng nhiên kêu lên. Thần có mặt. Lưu cương lập tức tiến lên. Lấy mệnh bài truyền tin. Hán vệ ở gần tả gia lập tức tra xét tất cả tình huống của tả gia. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng. Lưu cương lập tức lùi ra, ầm, um, lực lượng cuồn cuộn tràn vào trong thân thể của hóa thê lương. Con cháu hóa ra kêu khóc một mảnh. Lúc này thân thể hóa tôn thiên dần dần trở nên trong suốt. Tinh thể phát ra ánh sáng 15 màu kia cũng thấm vào trong cơ thể hóa thê lương. Rắc! Trong cơ thể hóa thê lương, dường như phát ra một tiếng động giống như vỏ trứng bị nghiền nát Ấm, um, quanh thân hóa thê lương đột nhiên dân trào ra một thiên sát khí mạnh mẽ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. 11 chương 78 hoa sen đen. V, wow. U. Trên tinh không xa xôi, đột nhiên một đạo tinh quang sông thẳng xuống. Màu sắc của đạo tinh quang này lại càng đặc biệt hơn. Đó là một đạo tinh quang màu đen, song thẳng tới chỗ hóa thê lương. Hóa tông thiên lộ ra một nụ cười hưng phấn. Càng kẹp càng kẹp, tiếng trướng vỡ càng lúc càng liên tục. Âm, um, càng lúc tinh quang màu đen kia càng nồng đậm, song thẳng xuống. Trong lúc nhất thời, xung quanh đại tầng thành vang lên tiếng kêu gào khóc thét của vạn Uyển Cương thi diêm xuyên vung tay áo lớn một cách, mọi người nhanh chóng lưu lại. Sát khí bị ép không có cách nào ảnh hưởng tới tử linh xung quanh. Sát khí thật nồng đậm Nghĩa cốt tử kinh ngạc nói, vù. Ngay sau đó, sát khí bỗng nhiên thoáng thu lại, hút hết vào trong cơ thể hóa thê lương. Hát quan trinh tinh không chiếu xuống cũng chậm rãi biến mất. Quanh thân hóa thê lơn, ư, vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn, a à, một mạng đen kịch. Hắn ngồi khoanh chân, dường như đang luyện hóa cái gì đó. Ha ha ha ha ha ha ha. Hóa tôn thiên cười to lên. Trong lúc hóa tôn thiên cười, thân hình hắn càng ngày càng trong suốt, dần dần hóa thành từng quan điểm, dần dần biến mất. Lão tổ tôn. Lão Tổ Tông người đừng chết. Vua sáu con cháu hóa ra kêu khóc một mảnh. Âm! Trong thiên địa phát ra một tiếng động rất lớn. Trong mây đen cuồn cuộn trời đổ mưa máu, địa phun huyết vụ. Những tiếng nhạc buồn vang lên truyền khắp thiên địa. Lại một thánh nhân nữa đã chết. Lão Tổ Tông Con cháu hóa ra quỳ xuống đất kêu khóc thương tâm gần chết. Chỉ còn lại một mình hóa thê lương ngồi khoanh chân tiến vào trạng thái không rõ ràng. Hóa tôn thiên chết rồi. Mặt vũ hề khe khe thở dài. Diêm xuyên trầm mặt một hồi. Hóa băng. Cách đó không sạc hóa băng bi thương khóc lớn. Khi nghe thấy diêm xuyên la lên, hắn lau nước mắt cùng kính nói. Thánh vương. Chẳng biết tới lúc nào hóa thê lương mới thức tỉnh. Công việc của hóa gia tạm thời do Khanh làm chủ. Hóa tôn thiên chết đi. Khanh hãy chuẩn bị hậu sự cho hắn đi. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Vâng. Hóa văn bi thương lên tiếng trả lời. Cõi âm bên trong Nam Châu. Tả gia. Tả Xuân Thu đứng ở trước một đại điện. Ngẫm đầu nhìn lên trên bầu trời. Trong mây đen cuồn cuộn, mưa máu điên cuồng rơi xuống. Tiếng nhạc buồn nổi lên bốn phía. Thánh nhân ngã xuống thiên địa đồng thời bi ai. Hóa Tông Thiên Ngươi chinh là veo gió gặp bão. Ban đầu, liên thần vẫn cực kỳ coi trọng ngươi, nhưng ngươi lại không biết thời thế. Một khi đã không biết thời thế, vậy không thể trách được người bên ngoài rồi. Tạ Xuân Thu lạnh lùng nói Trong lúc đang nói chuyện Tạ Xuân Thu đi trở về Đại Điện Vù Trong Đại Điện Đột nhiên xuất hiện làng khói xanh Tạ Xuân Thu đối mặt với làng khói xanh Cung kính nói Liên thần Diêm Xuyên kia phát triển quá nhanh Ta muốn diệt Diêm Xuyên và giãn hận thiên Vẫn xin Liên thần cứu viện Giúp ta giải phong trọng bão do liên thần lưu lại ngày xưa. làn khói xanh thoáng rung động. Tiếp theo bên trong truyền đến những tiếng vang nói. Ta đã thông báo với Ngô Thiên. Chẳng mấy chốc hắn sẽ tới đây. Ngô Thiên! Tạ Xuân Thu nhất thời biến sắc. Liên thần bày mơ nghỉ kế tại hạ thực sự kém xa. Tạ Xuân Thu kính nệ nói. Cho tới giờ phút này, tạ Xuân Thu mới biết được, thánh nhân Ngô Thiên đệ nhất thiên hạ ngày xưa lại có thể là một con cờ do liên thần mai phục. Ngô Thiên, Vua Thiên, chẳng trách ngông cuồn không đặt thương thiên vào trong mắt. Hóa ra bản thân hắn chính là phía đối lập với thương thiên, U, V, W, W, M. Bên trong làng khói xanh truyền đến tiếng kêu của liên thần. Tiếp theo làng khói xanh chậm rãi tan đi. Nhưng vào lúc này, một khí tức khổng lồ từ trên trời rán xuống. Ngô Thiên! Tạ Xuân Thu kêu lên. Trong nháy mắt chủ nhân của khí tức kia đi tới trong đại điện. Đó chính là thánh nhân Ngô Thiên. Tạ Xuân Thu, bảo vật của liên thần ở đâu? Ta tới mở nó. Ngô Thiên nói. Mời. Tạ Xuân Thu thở dài nói. Tâm tư Liên Thần kín đáo. Mặc dù Liên Thần lưu lại trọng bảo cũng rất đề phòng. Hai người nhanh chóng đi tới một phòng nhỏ bên cạnh. Trên cửa có vô số cấm chế che phủ. Chính là chỗ này. Bên trong là một không gian nhỏ. Nếu miễn cưỡng phá cửa không gian nhỏ sẽ sụp đổ biến mất Lúc đó bảo vật bên trong cũng biến mất không thấy bóng dáng Chỉ có dùng bí pháp mới mở được cửa này ra Tạ Xuân Thu giải thiếu Liên Thần đã dạy thủ ấm cho ta Ngô Thiên trầm giọng nói Nói xong hắn nhanh chóng tạo ra rất nhiều thủ ấm Từng thủ ấm một nhanh chóng đánh vào phía trên cánh cửa. Vù. Cấm chế phía trên cánh cửa nhỏ giống như băng tuyết bị hòa tan. Nhanh chóng bị phá tan. Được rồi. Ngô Thiên nói. Tạ Xuân Thu lập tức mở cánh cửa nhỏ ra. Hai người bước vào trong. Vừa bước vào bên trong. Thân hình hai người nhất thờ dừng lại. Bên trong không gian nhỏ. Mây mù lượng lờ, như mộng như ảo. Ở chính giữa là một cái ao nhỏ. Trong ao nhỏ, nước ao chi làm hai màu, một đen một trắng. Phía trên nước ao màu trắng là sáu đóa hoa sen màu đen có đường kính ba trượng. Phía trên nước ao màu đen là chính đóa hoa sen lớn màu trắng. 15 lăm đóa hoa sen tảng ra ánh sáng dịu dịu. Chính là cái này sao? Ngô Thiên ngạc nhiên nói. Ta từng nghe liên thần nói cái này gọi là âm dương phục liên. Ánh mắt Tả Xuân Thu lón lên một sự kiếp động nói. Mơ dương phục liên. Ngô Thiên nghi ngờ nói. Mỗi đó đều có thể hoàn toàn phục chế một người hoặc là ta. Có thể duy trì trong thời gian một năm. Tả Xuân Thu giải thiết. Ý của ngươi, 15 đoá hoa sen này có thể phục chế ra ngươi và ta giống nhau như đúc. Phục chế ra ngươi và ta, như vậy là 15 thánh nhân cùng xuất hiện trong vòng một năm, lực lượng không mất một phần nào. Ánh mắt ngô thiên nhất thời cứng lại. Đúng! Trước đây không lâu 15 thánh nhân đại chiến với thông thiên. Bây giờ ta muốn 17 thánh nhân diệt đại trăng. Tạ Xuân Thu trầm giọng nói Được Ngô Thiên cười to nói Tạ Xuân Thu bước vào một đoá hoa sen màu đen Nằm thẳng xuống